Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3711 cơ duyên cùng mão hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua. Đây là một độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả hơn. Nữa pháp lực thuần hậu vô cùng quái gì không thể nói trước như vậy. Không thể chờ đợi được đều muốn tìm hiểu lĩnh vực. Đảo hữu mặc dù không hỏi. Lão Phu cũng sẽ nói rõ có khuyết điểm nhỏ. Nhặt bàn đảo. Tuy rằng chưa từng xuất hiện qua, nhưng phục dụng sau. Tai họa ngầm, nhưng là không khó công nhận đấy. Thiên tuyền tôn giả mây trôi nước chảy mở miệng, bất luận biểu lộ, hay. Vẫn là động tác, đều tin tưởng mười phần, hiển nhiên đối với chính. Mình theo như lời kết quả, có mười phần nắm chắc cái này có khuyết. Điểm nhỏ nhặt thánh quả, phục dụng về sau, có khả năng cái gì tai họa. Ngầm cũng không trực tiếp đem lính vực tìm hiểu. Vừa dứt lời các tu sĩ đều là tinh thần chấn động còn không có tới Phải cao hứng thiên tuyền tôn giả đã tới rồi cái chuyển hướng cũng Có khả năng không chỉ có không có đem lính vực tham phá Ngược lại Cảnh giới rơi xuống Cái gì cảnh giới rơi xuống Chúng lão quái hai mặt nhìn nhau tương đối không nói gì đi lên phải Biết rằng bình thường bàn đào thánh quả phục dụng sau dù cho không Cách nào lính ngộ lính vực Có thể cũng sẽ không có chỗ hại Trước mắt cái này có khuyết điểm nhỏ nhặt đấy Không khỏi quá không Hợp thói thường Trong lúc nhất thời hiện trường an tính lại Tất cả mọi người tại trong lòng cân nhắc suy đoán Sau một lúc lâu Mới lại có người mở miệng cảnh giới kia rơi xuống về sau hay không Còn có thể một lần nữa tu luyện trở về đâu Đương nhiên có thể Nhưng nên có bình cảnh lại một cách không rơi Nói cách khác cùng năm đó từ độ kiếp trung kỳ, tu luyện tới độ kiếp. Hậu kỳ độ khó, đó là giống nhau địa phương. Lời này vừa nói ra, không ít người trong nội tâm đều đã ra động tác. Muốn lui lại. Lính vực thật là Mỹ Hảo không sai, nhưng cái này đại giới không khỏi. Cũng quá lớn hơn. Phải biết rằng ngoại trừ số rất ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuyệt. Đại bộ phận độ kiếp kỳ tu sĩ, từ đó thời hạn tu luyện tới hậu kỳ kiên. Chỉ cố gắng cố nhiên là rất trọng yếu đấy, nhưng vận khí cũng là không. Thể bỏ qua thừa tố, nếu là một lần nữa lại đến một lần mà nói có thể. Hay không lần nữa thành công tấn cấp, cái này thật sự không tốt lắm. Nói, mọi người đều biết, tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ tự cũng không có. Nguyên khí chi kiếp đáp xuống tương đương nói cùng chân tiên giống. Nhau tránh thoát thỏ nguyên trói buộc. Chỉ cần không trong chiến đấu vẫn lạc, hầu như chính là cùng thiên địa. Đồng thọ rồi. Nếu phục dụng cái này có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào cảnh giới rơi. Xuống còn không cách nào tu luyện trở về, chẳng phải là thua thiệt. Lớn, tuy rằng ai cũng đều muốn tìm hiểu lĩnh vực, nhưng cái này đại giới. Còn tại đó, cũng liền khó trách nhiều như vậy tu sĩ sẽ ở trong nội. Tâm xúc lại muốn lui lại. Mọi người có lựa chọn của mình. Thiên tuyển tôn giả công trung tu sĩ phản ứng nhìn ở trong mắt thực. sự cũng không thèm để ý. Phối hợp nói tiếp để nhất kiện áp trục bảo Vật có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào thánh quả. Giá quy định 30. Vạn tinh thạch mỗi một lần tăng giá. Không thể ít hơn 2 vạn. Hiện. Tại đấu giá bắt đầu. Lời còn chưa dứt. 35. Một cảnh tranh âm thanh truyền vào lỗ tai. Cách này khuyết điểm nhỏ nhặt tai họa ngầm làm cho người ta sợ hãi lùi. Bước không sai. Nhưng hiện trường tính ra hàng trăm đại năng tu tiên giả luôn luôn. Đảo tâm kiên đỉnh nhân vật. Gặp nguy hiểm liền lùi bước. Buồn cười. Từ bước lên con đường tu tiên từng bước một đi đến hiện tại tỉnh. Chẳng này há có thể không có kinh nghiệm gió tanh mưa máu vô số. Nếu có nguy hiểm liền lùi bước, cái kia cần gì phải đi làm cái gì tu tiên giả. Bởi vì dãy rùa thỏ nguyên trói buộc cũng không dám tại mão hiểm. Nhân vật như vậy thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể nói là người nhu nhược. Đương nhiên, người có trí riêng không cứng cầu được. Mà đối với những cái kia đảo tâm kiên định nhân vật, người cạnh tranh, ít cầu còn không được. Trong nội tâm vui mừng đáng tiếc dũng cảm người đương nhiên không. Chỉ một cái. Vì vậy tuy rằng không giống chính thức bàn đào thánh quả có thể. Khiến cho vạn người tranh đoạt nhưng cạnh tranh điểm số cũng là liên. Tiếp ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu liền nhảy lên tới bảy mươi. Vạn kinh người chỉ số rồi. Bảy mươi vạn cái này có thể tất cả đều là cực phẩm tinh thạch nếu là thật sự đang bàn đào thánh quả, cái giá tiền này tự nhiên tính không. Là cái gì, nhưng với tư cách có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo vật, tức thì quả thực kinh người rồi. Tranh đoạt người, cũng chỉ còn lại 7, 8 cái, trong đó đã có nhân. Loại cũng có yếu tục đồng thời cũng không thiếu cổ ma thánh tổ cùng. Đến từ âm ti giới nhân vật. Hội bàn đảo tuy là tại linh giới tổ chức đấy, nhưng ở đấu giá hội Lên đối với đến từ tam giới cường giả đều là đối xử như nhau đấy. Chỉ có một nguyên tắc, người trả giá cao được. Mà cái này còn dư lại mấy vị, tức thì tranh chấp không dưới, nhưng đấu. Giá thanh âm, rõ ràng yếu đi rất nhiều, cũng không phải đạo tâm không. Đủ kiên định, mà là đang bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng là có băn. Khoan, tuy nói bọn hắn dám mạo hiểm cảnh giới rơi xuống mạo hiểm, nhưng cũng... Không có nghĩa là liền nguyện ý liều lính đại giới đi đập cái này có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo vật. Đến lúc đó tới tay nếu là phục dụng sau đem lính vực tìm hiểu cái kia tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng là có khả năng cảnh giới rơi xuống. Nếu thật xuất hiện loại tình huống này để nhất sự việc cần giải. Quyết đương nhiên là một lần nữa tu luyện quay về độ kiếp hậu kỳ. Vấn đề là. Tu luyện là cần rất nhiều tài nguyên địa phương. Tiêu hao các loại linh đan diệu dược thiên tài địa bảo. Nếu là vì tranh đoạt vật ấy đem chính mình khiến cho táng ra bại. Sản đến lúc đó chẳng phải là không bột đố gột nên hồ khóc đều không. Có chỗ khóc đi. Mà loại này băn khoan tuyệt không phải là không có đạo lý. Nhân vô viễn lự đảo tâm kiên định là không có sai. Nhưng cân nhắc chu Toàn. Giống nhau là rất trọng yếu đấy. Không thể ngây ngốc không cho mình lưu đường lui. Như vậy sẽ không gọi. Dũng cảm mà có lẽ xưng là mãng phu. Độ kiếp kỳ lão quái vật nhất định là ý nghĩ thông minh đấy. Cân nhắc. Sự tình vô cùng chu toàn cho nên gọi vào 70 vạn tiết điểm này. Mọi người đấu giá thanh âm cũng bắt đầu thay đổi trì hoãn. Cứ theo đà này rất nhanh có thể công bố người mua. Nhưng mà vào thời. Khắc này lại một thanh âm truyền vào lỗ tai 100 vạn. Cùng vừa rồi những cái kia đấu giá tu sĩ bất đồng thanh âm này đến. Từ phi thiên động phủ nói một cách khác là bản thân liền có được. Lính vực lão quái vật. đỉnh cấp cường giả. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên bản liền có được lính vực trả. Lại đoạt cái này có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào vì sao? Hơn nữa như vậy tài đại khí thô. Tuy rằng lính vực cường giả khẳng định so với bình thường độ kiếp kỳ. Lão quái vật giàu có rất nhiều nhưng một hơi thêm 30 vạn tinh. Thạch bất luận từ góc độ nào vẫn còn có chút quá không hợp thói. Thường hoặc là nói căn bản cũng không đáng giá. Nếu là thật sự đang bàn đảo cũng liền mà thôi cái này có khuyết điểm. Nhỏ nhặt đấy hắn cầm tới làm cái gì. Vô số nghi vấn trong lòng lúc giữa hiện hiện mà ra có thể thực tế. Thì quả thật có người ra giá cao nhất Cái kia vài tên bình thường độ kiếp hậu kỳ tồn tại trên mặt không Khỏi hiện ra do dự vẻ rãy rua Bọn họ đều là đảo tâm kiên định dũng giả Vốn là không muốn buông tha Cho cơ hội này đấy Mà bây giờ giá cả đã quá không hợp thói thường Lại ra tay cũng có Chút không sáng suốt rồi Chỉ có thể buông tha cho Một trăm vạn tinh thạch Như vậy giá cả đã vượt ra khỏi mong muốn Thiên tuyền tán nhân hết sức hài lòng Đang muốn tuyên bố thuộc sở Hứu Nhưng mà đúng lúc này Lại một thanh âm già nua truyền vào lỗ tay 120 vạn Lần này là một người con gái thanh âm Đồng dạng đến từ phi thiên động Phủ Lại một vị ra tay xa xỉ lính vực cường giả Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không